1.8 Đông Lâm Vương, con cũng tán thành việc tần cô nương thi trâm. Trong lòng hoàng hậu cực mâu thuẫn, nhưng bà vẫn lý trí. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyệnaudio mới.com. Y Nhi là người của bổn phủ, ta không có lý do gì mà hoài nghi người của mình. Đi luật ngạn thác bình tĩnh nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu, tuyệt đối không được, đó là đại huyệt chí mạng, long thể, không thể đùa. Ngự y dồn dập chống đối Cái này Trong mắt hoàng hậu cũng lộ ra thần sắc lo lắng Và nhìn về Phía tần lạc y Cũng hy vọng nàng có thể cho mình một đáp án xác thực Hoàng hậu Bệnh tình hoàng thượng không thể kéo dài được nữa Có thi Châm hay không xin hãy quyết định Tần lạc y biết lúc này hoàng hậu hy Vọng mình có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý Nhưng nàng thật sự không Có nhiều thời gian giải thích cho lắm Không nghĩ rằng vào giờ phút này Người thật sự hiểu rõ ý nghĩ của mình Vẫn ngang ngược như vậy Nàng bất ngờ nhìn về phía gia luật ngạn thác Lại nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm của hắn Trong lòng tần lạc y hoảng hốt Đúng vậy ánh mắt hắn đúng là tín nhiệm Mình quan tâm suy nghĩ của hắn làm gì chứ Xin tần cô nương thi châm Hoàng hậu quyết định tin tưởng ánh mắt của Đông Lâm Vương Xin hoàng hậu cân nhắc Ba vị ngự y cả kinh, vội vàng nói Bản cung đã quyết định, không cần nhiều lời Hoàng hậu quát một tiếng, trói tai Tần lạc y thở dài một hơi, bắt đầu châm cứu lần nữa Trong lúc ngón tay, đặt tại chỗ xương trầm của gia luật A Bảo cơ thẳng xuống chỗ lõm ở xương trũng, đâm ngân châm vào Theo sau huyệt nhân ngênh ở túc dương minh vị kinh Chuyển sang thi, châm huyệt nhĩ môn ở thủ thiếu tam dương tiêu kinh Gia luật A Bảo Cơ khẽ nhíu mày giật mình. Sau một lát, khi nàng thấy hơi thở của gia luật A Bảo Cơ bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, trong mắt sáng lên, chậm rãi lấy từng cây châm một da. Hoàng thượng, tần lạc y nhẹ nhàng gọi, nhưng gia luật A Bảo Cơ chỉ có thể mơ hồ đáp lại. Tần lạc y nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ suy xét. Sao rồi? Sau khi hoàng hậu chứng kiến tình huống này, Vừa định lên tiếng lại lập tức bị ra luật ngạn thác ngắt lời. Hoàng hậu an tâm một chút, đừng nóng vội. Tần lạc y trần đoán mạch đập của gia luật A bảo cơ lần nữa. Trên mặt lộ, ra vẻ thoải mái, thì ra. Ngay sau đó, nàng lại cầm một cây kim, vẻ mặt trở nên vô cùng mất tự. Nhiên, hàm răng tinh tế khẽ cắn môi đỏ mọc. Ánh mắt ra luật ngạn thác lộ ra một nụ cười. Hắn khẽ lắc đầu, lập tức nói. Với tỷ nữ bên cạnh hoàng thượng, các ngươi mau cởi áo của hoàng thượng. Trước đi, giọng nói chầm thấp chứa quyền uy trí mạng. Vài tỷ nữ vội vàng tiến lên. Tần lạc y hơi quay đầu lại, nhìn ra luật ngạn thác một chút, trong lòng. Bởi vì hắn hiểu ý mình mà nảy lên một cảm tình không rõ. Đợi sau khi cởi áo hoàng thượng, ngón tay tần lạc y dò xét vị trí chính. Giữa phía trước gia luật A bảo cơ, châm vào huyệt đàn trung. Sau một lát, nàng rút Kim châm ra. Sau khi nghe thấy hơi thể nặng đề của gia luật A Bảo Cơ, nàng nhẹ nhàng nói với hắn. Hoàng thượng, ta biết hiện tại người có thể nghe rõ ta nói chuyện, nhưng không cần trả lời. Chỉ cần điều chỉnh hô hấp dựa theo quy luật của tiếng đàn là được. Nói xong, nàng quay sang tỳ nữ bên cạnh, xin mặc lại y phục cho Hoàng thượng. Sau đó, nàng không chút lo lắng thu hồi Kim châm rời khỏi Hoàng thượng nhanh chóng ngồi xuống chỗ đàn cổ, ngón tay Tần Lạc Y chậm rãi chạm dây đàn, trong mắt như phủ sương mù. Nàng chậm rãi giơ tay lên, tiếng đàn êm tai trong nháy mắt theo đầu ngón tay của Tần Lạc Y vang lên, phiêu dãng như hương thơm, nhẹ nhàng như tơ, khiến người ta không tự chủ được mà đắm chìm trong đó, tâm trạng dạo dực giống như ngồi trên đám mây mềm mại. Chỉ thấy nàng gật đầu gảy đàn, ngón tay mảnh khảnh thon dài, tựa như mỹ Ngọc không có chút tỳ vết, tóc xanh như thác nước, xiêm y trắng thuần khiến cho sắc mặt nàng thêm trắng nõn nà. Trên mặt không có vẻ tươi cười, ánh mắt thỉnh thoảng đung, đưa lộ ra vẻ phong tình động lòng người. Tươi mắt trong thâm cốc không dính chút bụi trần. Giờ phút này, dáng điệu tuyệt mỹ của Tần Lạc Y trong ngự hoa viên khiến chư vị quần thần ngẩn ra, càng khiến cho gia luật ngạn thác ngây dại. Trong mắt hắn, Tần Lạc Y như thiền tâm trong mây. Càng giống như từng cơn gió mát khiến hắn càng thêm khó kiềm chế. Mà lúc này Hoàng thượng gia luật A Bảo Cơ cũng dần dần giãn mày ra. Từ khôi phục sắc mặt bình thường, ông nhớ kỹ lời nói của Tần Lạc Y, điều chỉnh hô hấp theo tiếng đàn. Tần Lạc Y gảy đàn càng giống như thiền khúc, không giống như những khúc nhạc phương bắc phóng đẳng và rồn dập. Trong toàn bộ bài nhạc tràn ngập sự tao nhã sâu kín, như âm luật giang nam, đàn sáo nghe êm tai như là... Thần linh ban tặng, gia luật A Bảo Cơ chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng, hô hấp cũng trở nên cực kỳ dễ dàng. Tần lạc y ngước mắt, lúc nàng thấy đa luật A Bảo Cơ đã dần dần khôi phục, ý thức thì nhẹ nhàng mở miệng nói, ba tháng liền của mùa xuân này chỉ nên làm những hành động giúp cho sự sống mà không nên làm những hành động giết chết, đi bộ trong sân, nên cho mà không chiếm đoạt, nên thưởng thức mà không nên phạt. Đó là chúng ta ứng với xuân khí cũng là đảo dưỡng, sinh vậy nếu nghịch lại, sẽ làm thương đến can, đến mùa hạ sẽ bị bệnh hàn, đó là vì xuân khí không phục đủ khí hạ trường cho mùa hạ, sách y học cổ truyền lâu đời của Phương Đông và là tài sản riêng của y học cổ truyền Trung Hoa, tiếng đàn cùng với giọng nói ôn nhu của Tần Lạc Y giống như tiên âm vậy, nàng nhìn ra luật A Bảo Cơ sau đó tiếp tục nói 3 tháng của mùa hạ khí của trời đất giao nhau nên đi ngủ muộn và thức dậy sớm đừng trễ lười vào những ngày hạ nếu nghịch lại sẽ làm thương đến tâm sang mùa thu sẽ bị bệnh sốt rét đó là vì hạ khí không phục đủ khí thu cho mùa thu mùa đông đến sẽ bị trúng bệnh lời nói của nàng thong thả mà bằng phẳng ba tháng của mùa thu khí trời trôi nhanh nên thu liễm thần khí lại làm cho chúng ta thích ứng được với khí dung bình của mùa thu đừng để cho chí Của mình thoát ra ngoài Làm cho phế khí được thanh Nếu nghịch lại sẽ làm Thương đến phế Mùa đông sẽ bị bệnh tiêu chảy Đó là vì thu khí không phục Đủ khí đông tạng cho mùa đông Gia luật A bảo cơ cảm thấy Có một luồng lực trong thân thể dâng lên Dễ chịu như vậy Nhất là giọng nói của cô gái này Nhẹ nhẹ lọt vào tai Tần lạc y gật đầu Theo tiếng đàn dập dành Tiếp tục nói ba tháng mùa Đông là thời vạn vật bế tạng, nên ngủ sớm, dậy muộn. Chúng ta phải tránh lạnh tìm ấm, đừng để cho dương khí thoát ra ngoài bì phu, khiến cho chân khí bị hao tổn một cách nhanh chóng. Nếu nghịch lại sẽ làm thương đến thận, đến mùa xuân sẽ bị bệnh nguy quyết, đó là vì đông khí không phục đủ khí xuân. sinh cho mùa xuân. Tính đàn như nước, trong phút chốc liền im bặt. Gia luật a vào cơ chậm rãi mở hai mắt, giờ khắc này ông cảm thấy thân Thể thật thoải mái, ông lại điều chỉnh hô hấp một chút, theo quan ghế đứng, lên, đi về phía Tần Lạc Y. Hoàng hậu và chúng đại thần thấy hoàng thượng đứng dậy đều thở dài nhẹ, nhõm, không khỏi càng thêm vài phần kính trọng với cô gái này. Tần Lạc Y cũng chậm rãi đứng lên, nhìn phía hoàng thượng ra luật A bảo cơ, ánh mắt trầm tĩnh. Không nghĩ rằng, tần cô nương y thuật cao minh như thế, lần này nhờ có, ngươi ở đây... Chấm mới có thể ít chịu đau đớn Một cái mạng của hoàng thượng Có thể đổi lấy tính mạng của dân chúng Bột hải Ta đương nhiên phải tận tâm cứu chữa Tần lạc y vững vàng đáp Hả Phải không Xem ra tần cô nương cứu chữa cho chậm đúng là có điều kiện Chỉ có điều Thôi Chấm hiện tại chỉ muốn biết một chút bệnh tình Vì sao lại như thế Ra luật A bảo cơ nhớ rõ khi ông ăn miếng cuối cùng Đầu liền đau đớn không chịu nổi. nghi ngờ của hoàng thượng lúc này cũng chính là nghi vấn của chúng quần thần. bọn họ đều nhìn về phía tần lạc y. tần lạc y thản nhiên mở miệng nói: hoàng thượng chẳng lẽ quên vừa rồi? ta mới nói đạo lý tương sinh tương khắc trong ngũ hành sao? trong mắt gia luật a bảo cơ hiện lên một tia nghi hoặc. cái gọi là đạo ngũ hành thì chậm đơn giản có biết nhưng cái đó và bệnh tình của chậm có liên quan gì đến nhau? Tần Lạc Y lạnh nhạt nâng đôi mắt nhìn ra luật A Bảo Cơ, nếu ta đoán, không lầm, gái của Hoàng thượng từng chịu đòn nghiêm trọng, từng trải qua, hôn mê. Không sai, đã là chuyện của mấy năm về trước, chẳng lẽ đây là nguyên nhân khiến chấm đau đầu, cái này cùng ngũ hành có quan hệ như thế nào? Ra luật A Bảo Cơ tràn đầy nghi hoặc, khóe miệng Tần Lạc Y nhẹ nhàng cong lên, năm đó Hoàng thượng bị đánh chúng chính là huyệt phong trì. Huyệt vị này thuộc về túc thiếu dương đảm kinh của hệ túc thiếu dương âm duy, là huyệt đạo trí mạng trên cơ thể, nếu đã bị ngoại lực ảnh hưởng, máu sẽ đông lại không tiêu tan, vì thế, năm đó, hoàng thượng mới gặp tình trạng hôn mê, ta nghĩ trước đây vài vị ngự y bởi vì, cố huyệt vị trí mạng mà không thể thi châm, cuối cùng lại chọn cách dùng thảo dược để làm thuyên giảm, Gia luật A bảo cơ gật gật đầu, không sai, Năm đó chẳng được vài vị ngữ ai trị liệu được rồi, nhưng lại thường xuyên đau đầu không dứt Nguyên nhân thật sự sinh bệnh ở Hoàng thượng là ở thân, càng là ở tâm. Thảo Dược làm sao có thể hoàn toàn trị tận gốc bệnh của Hoàng thượng. Nguyên do Hoàng thượng tập võ, bởi vậy bề ngoài nhìn qua đã khỏi hẳn, nhưng chỗ máu đông trí mạng không thể khơi thông, dần dần bắt đầu ảnh. Hưởng huyệt nhân nghênh và huyệt nhĩ môn, sau lại lan đến bên trong huyệt đàn chung. Dẫn theo mà triệu chứng đó là khí trệ máu ứ động, đau đầu, thập chí là ù tai. Không sai, chẳng có những lúc như thế này. Gia luật A bảo cơ liên tục, gật đầu nói. Ánh mắt tần lạc y như lưỡi câu, nàng tiếp tục nói. Bởi vậy, ta phá ba cái. Huyệt đạo này, giúp nở cho máu của Hoàng thượng có thể lưu thông bình thường. Cuối cùng thi châm ở huyệt đàn chung, mục đích là để phòng ngừa nội khí tiếp tục gây ảnh hưởng đến tinh thần. Chính cái gọi là đầu nhức bệnh, ở trên đỉnh đầu, thuộc loại hạ hư thượng thực, lỗi tại thiếu âm và túc thái dương kinh, choáng váng đầu hoa mắt, thân thể lay động, mắt tối tai điếc, thuộc loại hạ thực thượng hư, lỗi tại thiếu dương và túc quyết âm kinh. Đây là nguyên nhân vì sao ta muốn thi châm ở Việt đạo trí mạng của Hoàng Thượng, có thể nói là trí tử rồi sau đó sinh, những lời này cũng không phải là không có đạo lý. Trong mắt gia luật A bảo cơ hiện lên vẻ tán dương Nhưng những huyệt Đạo này đều là huyệt đạo trí mạng Như vậy có thể thấy được y thuật của Tần Cô đương thật sự là rất cao Ông ít nhiều cũng hiểu được loại thi châm này Chịu rất nhiều nhân tố ảnh Hưởng như thiên thời địa lợi tuổi tác và thể chất của con người mà quyết định bệnh tình Mà nàng tuổi còn trẻ thế nhưng có thể am hiểu sâu đạo lý này Quả wow, thực hiếm thấy Tần lạc y tiếp tục nói năm phần trọng yếu trên cơ thể con người ứng với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành tương sinh tương khắc ảnh hưởng đến nhau. phương bắc trở lạnh nhưng thứ hoàng thượng ăn lại không phù hợp với thời tiết. hơn nữa lại quá mặn cứ như vậy càng khiến cho huyết mạch hoàng thượng ngưng tắc không trôi chảy làm sắc mặt thay đổi. vừa rồi sở dĩ ta quả huyết bệnh tình của hoàng thượng chẳng qua là có thể trần đoán được chính. Cái gọi là trong lòng có khả năng sống, sắc mặt giống chu sa bọc trong lụa mỏng trắng, mà khuôn mặt hoàng thượng đã xuất hiện triệu chứng máu đỏ. Đông lại, cái này là bệnh vô phương cứu chữa. Đây chính là nguyên nhân khiến vừa rồi ngươi quả quyết như vậy. Gia luật A bảo cơ quả thực tâm phục khẩu phục, tần lạc y gật gật đầu. Vậy chấm nên làm thế nào? Gia luật A bảo cơ nóng ruột hỏi. Chẳng lẽ hoàng thượng không nhớ rõ đạo lý dưỡng sinh bốn mùa ta vừa? Nói với người sao? Tần lạc y thản nhiên hỏi lại. Nói như vậy, chỉ cần tần cô nương tiến hành trị liệu cho chấm, như vậy trẫm có thể an hưởng trăm năm rồi. Gia luật A bảo cơ cười ha ha. Tần lạc y nhếch miệng cười mỉa, chính cái gọi là tư tà tạc phong, muốn cho họ tùy theo thời tiết mà tránh tà khí. Phải giữ lòng điềm đạm, cư vô, phải sống đúng với chân khí mình. Hoàng thượng không thể có thân hình và tinh thần đều khỏe mạnh thì làm sao hưởng chọn tuổi đời, vượt ngoài trăm tuổi. Đến lúc đó cho dù là hoa đà tái thế, cũng khó mà dùng thuật xoay chuyển trời đất. Hả? Ý là sao? Ra luật A Bảo Cơ hỏi. Muốn hưởng thụ phúc trăm năm, cần làm cho tâm thần thống nhất. Ta sở, dĩ chọn chỗ này để tiến hành trị liệu là để khiến cho chân khí ngưng tụ của Hoàng thượng được thuận lợi, hô hấp thông thuận mà đàn hương cũng sẽ giúp. Tâm thần yên ổn, sau khi làm máu ngưng trễ của Hoàng thượng bắt đầu giảm, bớt sẽ theo tiếng đàn tiến hành điều chỉnh hô hấp, như vậy tâm tình sẽ trở nên điềm đạm mà bình tĩnh, đau ốm trên thân thể tự nhiên mà có thể tiêu tán. Về sau chẳng chỉ cần dựa theo phương pháp này không được sao? Gia luật, A bảo cơ hỏi, tần lạc y lắc đầu, cái này chỉ có thể chỉ bên ngoài, không có khả năng chỉ, tận gốc. Hoàng thượng trinh chiến liên tục nhiều năm vì củng cố quyền thế. Lần lượt đánh chiếm hề, thất vi, sau là trở bốc, lại chinh chiến bột hải. Mà, trừ bột hải ra, Nam Việt Trung Nguyên cũng nằm trong kế hoạch. Thử hỏi, dã, tâm cường hãn như thế, lại có thể nào điềm đạm hư vô được đây? Vạn vật đều, tuần hoàn, hoàng thượng không thể bình tĩnh điềm đạm, chân khí sẽ bị phân. Tán... Hưởng thủ trăm năm sẽ trở thành hy vọng xa vời Tần Lạc Y không chút Khách khí nói Tần cô nương Ngươi phải biết rằng Chậm đánh đông dẹp tây chưa bao giờ Bại trận Vì sao Là vì thiên mệnh Ông trời nhất định là muốn nước khiết đan Ta thống nhất trung nguyên Ra luật A vào cơ biện bạch cho mình Tần Lạc Y gửi lạnh một tiếng Dựa vào vận thế ngũ hành Nước khiết đan trước mắt thuộc về vận mộc Tức là mới cháy Rồi sau đó chuyển thành vật, hỏa cường thịnh. Nhưng sau vật hỏa, Hoàng thượng có nghĩ tới hay? Không. Ra luật A bảo cơ lắc đầu. Đương lúc sự vật phát triển đến giai đoạn cường thịnh, sau đó sẽ suy yếu. Cũng chính là vật kim, thiên hạ vạn vật đều rời không thể rời bỏ quy luật vật. Hành như vậy, hốn hồ lá nước khiết đan của Hoàng thượng. Trong giọng, nói tần lạc y trong trẻo nhưng lạnh lùng có chứa khí thế phóng khoáng tượng. Như mây Ý của tần cô nương là nước kiết đan Sẽ có một ngày diệt vong Ngươi nếu am hiểu sâu đạo lý ngũ hành Như vậy thì ngươi liền tính xem là khiết Đan có thể thống nhất được Trung Nguyên hay không Trong giọng nói của Gia luật A bảo ẩn chứa một chút không vui Tần lạc y lắc lắc đầu Trong mắt tràn ngập thần sắc bất đắc dĩ Thống nhất Hay không ta cũng không biết Nhưng về phần hoàng thượng Lại không chờ Được đến ngày đó to gan tần lạc y đừng có ỷ vào ngươi chỉ bệnh cho chấm mà ở đây nói rằng bậy ngươi cho là chậm sẽ tin vào cái gọi là thuật ngũ hành của người Trung Nguyên các ngươi sao hoàng thượng chẳng lẽ quên thuật thi châm này đến từ Trung Nguyên sao tần lạc y ta có thể giết người giống như cứu người vậy tần lạc y ngẩng đầu lên trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng ánh lên ánh sáng dạng dỡ các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Lời nói của Tần Lạc Y nhất thời khiến cho bốn phía đều kinh hãi, duy nhất chỉ có Gia Luật Ngạn Thác vẫn bình tĩnh đứng đó. Tính cách của nàng như vậy, lời nói của nàng khiến Hoàng thượng Khiết đang cảm thấy khó nghe, mà nàng thật sự cũng có năng lực này. Gia Luật Ngạn Thác nhìn Tần Lạc Y, khóe miệng hơi cong lên lộ ra vẻ cưng, chiều cười mỉm. "Ngươi to gan Ngươi đừng tưởng rằng ngươi cứu chấm là có thể nói khoác mà không biết ngượng. Chẳng lẽ ngươi không sợ mất đầu sao? Ra luật. A Bảo Cơ gầm lên giận dữ, trong mắt cũng tràn ngập lửa giận. Tần Lạc Y không chút sợ hãi, nàng yên lặng đứng đó, thản nhiên mở miệng nói: Làm sao Hoàng thượng cho rằng ta đang nói khoác mà không biết ngượng? Ra luật. A Bảo Cơ hơi ngẩn ra, vậy mà ông lại bị cô gái nhỏ bé này chèn ép. Nàng không nói dối. Nếu vừa rồi chỉ cần nàng thi châm sai thời điểm một, chút thôi, tính mạng của mình khó có thể bảo đảm. Gia luật A Bảo Cơ nhìn thẳng tần lạc y một lát sau, đột nhiên cười to. Được, được, ngươi là cô gái đầu tiên có thể thuyết phục được chậm. Quả, nhiên là gan dạ sáng suốt. Giọng nói sang sẵn của gia luật A Bảo Cơ vang, vọng khắp ngự hoa viên. Nói xong, ông chuyển hướng ánh mắt về phía gia luật ngạn thác, cái tên... Đông Lâm Vương nổi danh luôn bình tĩnh này Đông Lâm Vương Ánh mắt của con quả nhiên đặc sắc Gia luật ngạn thác thu toàn bộ Biểu cảm của Hoàng thượng vào trong đáy Mắt hắn tiến lên trước nói Tính cách của Y Nhi chính là thẳng thắn như vậy Đã hiểu rõ tội với Hoàng thượng Xin Hoàng thượng khai ân Đông Lâm Vương nghiêm trọng quá rồi Hôm nay nếu không phải có Tần Cô Nương có khi chấm Sẽ không ở đây nói chuyện với con đâu Ra luật A vào cơ nhìn tần lạc y. Hoàng thượng bệnh nặng mới khỏi, vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt, ta chuẩn bị, cáo lui. gia luật ngạn tháp khẽ khom người. Nói xong, bàn tay to của hán phủ lấy bàn tay nhỏ bé hơi lạnh của tần lạc y, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Đông Lâm Vương hãy khoan, chấm có một yêu cầu. gia luật A vào cơ, nhìn ra luật ngạn thác, có chút khẩn trương nói. Trong con người gia luật ngạn thác hiện lên một tia khác thường Hoàng Thượng cứ nói chấm biết tần cô nương thuộc về Đông Lâm Vương Phủ Bởi vậy chấm nghĩ Đông Lâm Vương muốn cô gái này Về sau thân thể chấm do nàng ấy chịu Trách nhiệm Những lời này của gia luật A Bảo Cơ Khiến cho chúng quần thần đưa mắt Nhìn nhau Hoàng hậu thuật luật bình tiến lên nói Hoàng thượng Việc này Tuyệt đối không thể Tần cô nương tuy rằng y thuật cao minh Nhưng để cho nữ Tử người Hán phụ trách long thể hoàng thượng Thật là không ổn. Gia luật A bảo cơ khẽ cao mày Ông không để ý đến lời nói của hoàng Hậu mà là lại chuyển hướng sang gia luật Ngạn thác hỏi Ý đông lâm vương như thế nào Trong lòng tần lạc y cả kinh Nàng trợt ngẩn đầu Đôi mắt nhìn gia luật Ngạn thác bên cạnh Bàn tay nhỏ bé theo bản năng cố gắng nắm lấy gia luật Ngạn thác Không biết vì sao Nàng có chút sợ hãi ra luật ngạn thác để mình lại bên, cạnh hoàng thượng, mà phản ứng lúc này của tần lạc y bị ra luật ngạn thác để ở trong mắt. Trong lòng hắn cũng dâng lên vui sướng, nàng không muốn rời xa mình. Khóe miệng ra luật ngạn thác hơi nâng lên, bàn tay nắm lấy tần lạc y, dường như đồng ý, ánh mắt sau đó chuyển hướng về phía hoàng thượng. Trong tiếng nói kiên nghị lộ ra sự uy nghiêm không thể xem nhẹ, tha thứ cho, ta không thể tuân mệnh. Mong hoàng thượng hãy thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Trong lòng tần lạc y lập tức tràn ngập cảm giác an toàn. Nàng có chút cảm kích nhìn ra luật ngạn thác. Hắn đang bảo vệ mình sao? Đông Lâm Vương, tần cô nương vừa rồi cũng nói. Nàng chẳng qua là oai nô của hạ phủ. chấm chỉ đơn giản muốn y nô của con. Chuyện này không đến. Mức con cũng không cho đấy chứ. Rõ ràng ra luật A bảo cơ không ngờ ra luật ngạn thác sẽ cử tuyệt như vậy. Không khỏi có chút không vui, nói như thế nào đi nữa thì bọn họ đều là hoàng thân, làm sao có thể không, nể mặt mình như vậy. Gia luật ngạn thác mỉm cười, hắn biết trong lòng hoàng thượng nghĩ như, thế nào, dù sao hoàng thượng cũng là hoàng thúc của mình. Hắn sải bước tiến lên, y Nhi là người Hán, đúng như lời hoàng hậu nói, để cho nàng chịu trách nhiệm long thể của hoàng thượng, đúng là không ổn. Chúng quần thần vừa nghe Đông Lâm Vương nói như vậy, cũng lập tức quỳ xuống đất, mong Hoàng thượng cân nhắc. To gan, Đông Lâm Vương, con có còn đem chấm để vào mắt không? Vậy, mà con cũng khinh thường quy chế, xem chấm lấy làm lệ. Gia luật A bảo cơ, thấy quần thần đều hướng về phía gia luật ngạn thác bên này, càng thêm giận không thể phát tiết. Hoàng thượng, đừng vì một nữ tử của bổn phủ mà phá hủy chiều cương. Gia luật ngạn thác tiếp tục nói, con, gia luật A bảo cơ có chút chán nản, ông chậm rãi tiến lên vài bước, dùng khoảng cách chỉ có hai người có thể nghe thấy mà nói với gia luật.